Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 11, Ngọn lửa nhiệt huyết Củ sen gì cơ? chu Trạch Trung hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Anh nói dẫn bằng gương mặt lạnh như tiền. Lại tìm nhầm rau rồi, tôi là bắp cải trắng. Trong tiếng Trung là từ ngẫu, ý thi giật là phối ngẫu tức bạn đời. Còn chu Trạch Trung hiểu thành ngẫu của củ sen. Vậy thì tốt quá, con heo nhỏ nhà tôi thích ủi bắp cải trắng nhất đấy. Thi giật cười tí tẩn, khi em gái tôi đang ở thời kỳ quan trọng để phát triển cơ thể, đã thèm thì không thể không cho người ta ăn được, vì tương lai của đất nước, thế hệ chúng ta có nghĩa vụ phải hy sinh mà. Thi giật có âm giọng khá lớn, dù không bật loa ngoài, Thi quẩn ngồi cách đó chưa đầy một mét cũng nghe rõ mồm một. Bàn về tầm quan trọng của việc có một ông anh biết điều, Thi quẩn bị trói nằm trên ghế sofa cười không khép được miệng. Chu trạch Trung cúp điện thoại, xoay người lại vừa hay thấy dáng vẻ hớn hở của cô. Anh hơi nhíu mày, thở dài, thì em đến đây bằng cách nào? Lúc nãy khi bị cô nhào tới, ngoài mùi nước hoa của thiếu nữ, anh còn ngửi thấy mùi rượu. Thi vẫn chua môi, bình tĩnh nói, y gọi một anh tài xế lái hộ. Đọc phun tại truyên phun. Vương mặt chu trạch chung lạnh như tiền, giọng nói cũng lạnh như băng, gây bảo anh ta quay đầu xe lại đón em đi. Thi vẫn tinh nghịch nháy mắt, kia chỉ có nước mới quay đầu, xoa dịu anh. Còn em là một ngọn lửa đầy nhiệt huyết, thật sự không thể làm được điều đó. Cốc là từ gờ to, điệu hát, lấy từ bài thủy điệu ca đầu của Tô Thức. thi vẫn chơi chữ, lái sang gờ tu, anh, để đối đáp lại từ diều to, quay đầu của Chu Trạch Trung. Thế đã hạ nhiệt rồi thì còn có thể nồng nhiệt được nữa không? Người đàn ông đột nhiên ngồi sổn trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào mắt cô. Đối với trẻ con mới học được ít chữ, Đọc nửa chữ chắc chắn không sai, nên hồi nhỏ Thi quẩn thường bị bạn học đổi tên thành Thi Ôn, gọi mãi rồi thành biệt danh. Lời này của Chu Trạch Chung có hàm ý sâu xa, Thi quẩn học chuyên ngành văn học Trung Quốc đấy, dù là thói quen hay năng khiếu, cô đều có thể dễ dàng phân tích các bài văn rất tài tình. Anh đang oán trách, lên án cô lại gái hư quay đầu là bờ, cô hiểu ẩn ý của anh. Nếu người đứng trước mặt là một cô gái dễ xấu hổ, chắc hẳn giờ phút này đã cúi đầu ngại ngùng. Nhưng tuyệt vời thay, Da mặt thi vẫn còn dày hơn cả tường thành. Cách trực tiếp và hiệu quả nhất để cấp cứu người bị HTHN nhiệt là truyền hơi ấm qua cơ thể, giống như chúng ta vừa chồng lên nhau trên sàn ấy. Đôi mắt cười của cô công thành vần trăng khuyết. Chỉ có điều ấy ánh mắt cô đảo lên đảo xuống đánh giá người đàn ông đang ngồi sổn trước mặt, cô ý dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, để cởi hết quần áo, da kề da, mới mang lại hiệu quả tốt nhất. chu Trạch Trung đứng bật dậy đi ra sau ghế sofa che miệng ho khẽ, thì hai lựa chọn, một là anh đưa em về nhà, hai là em sang phòng ngủ phụ. Giọng anh có hơi mất tự nhiên, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn vành tay trắng như ngọc của anh đã ửng đỏ. thi vẫn không nhận được phì cười, thì em chọn anh đưa em đến phòng ngủ phụ. Mặc dù cô vô lý chọn cả hai nhưng chu trạch chung vẫn khoan dung. Anh đanh mặt lại ngồi sổn trước mặt cô, đôi bàn tay to hiện rõ các khớp xương bắt đầu cẩn thận tháo chiếc cà vạt sẫm màu đang trói cổ tay cô. Lớp chai mỏng trên đầu ngón tay ấm áp cọ vào làn da mang lại cảm giác ngứa ngứa, hệt như kiến bò dọc theo đường vân da vào thẳng trái tim. Ngay trước khi tháo nút thắt chết trên cổ tay, Chu Trạch Chung giữ chặt cô đang run rẩy, lạnh lùng nói: để "Không được động đậy." Thi vẫn xử người, có vẻ tình hình hiện tại hơi kẹt hờ t th, hờ thì phải. Đọc phun tại Trinh phun. Nếu cô nhớ không nhầm, đêm giao thừa năm nay, khi cô buộc chiếc cà vạt màu đỏ là quà năm mới quanh mắt anh rồi cúi người dê MCN xương quai xanh của anh trong bóng tối, anh cũng đã nói câu tương tự. Có lẽ Chu Trạch Trung cũng nhớ ra chuyện này, anh không cho thi quẩn cơ hội treo chọc, gần như nửa kéo nửa lôi cô về phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ ở nhà có sự tồn tại rất thấp, chỉ khi hai người làm cho giường ngủ chính rối tung lên thì vai trò của nó mới được thể hiện rõ. Thường thì lúc này, bảo mẫu Chu Trạch Trung sẽ tạm thời ném thi quẩn vào phòng phụ nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu cần mẫn thu gom giường đệm đến phòng giặt. Vì vậy căn phòng riêng này chỉ có duy nhất một chủ nhân là cái giường và mấy bộ chăn ga gối đệm để thay, ngoài ra không có vật dụng của con người. Tất nhiên nếu ai kia khăng khăn muốn lấy vỏ chăn làm quần áo thì cái giường cũng không có ý kiến gì. Nhưng may mắn thay, Thi vẫn là người được voi đòi tiên, hiện tại vẫn chưa đạt nhu cầu của cô. Chưa đứng trong phòng được nửa phút, Thi vẫn đã chạy ra ngoài như mắt chứng tăng động. Cô đứng trước cửa phòng chính, công ngón tay gõ nhẹ lên cửa theo quy luật. Nghe thấy ê chú thỏ con ngoan ngoãn gây phiên bản giàu cảm xúc ngoài cửa, chu trạch trung bất đắc dĩ lắc đầu, cầm bộ quần áo đã chọn đi ra sau cửa, hơi hé ra. Có chuyện gì? Giọng anh rất bình tĩnh. Thi vẫn chớp mắt, hàng mi vừa dày vừa dài vẫy vẫy trông rất vô tội, thì em ở một mình sợ lắm. chu trạch chung hờ hững, ê xin lỗi, anh sợ ở chung với em hơn đấy. Thấy làm lũng thật sự không ăn thua, thi vẫn quyết định đêm nay tạm dừng đến đây, Dù sao có chuyện gì cũng không nên vội vàng quá Vậy Để em vào lấy bộ đồ để thay nhé Cô duỗi ngón trỏ màu trắng xanh chỉ vào bên trong phòng Phòng chính có một tủ quần áo rất lớn Hết ba phần tư số đó là quần áo của thi vững Ngày chia tay Cô chỉ mang đi ba vali quần áo Những thứ còn lại vẫn bị bỏ lại ở đây Chu Trạch Chung đã đoán trước được nên tìm sẵn váy ngủ lụa rồi Nhưng anh lại quên mất nội y thì vẫn ngẩn đầu nhìn anh, phải chăng chỉ đàn ông mới cần phải mặc quy NLT. Khu chung cư này chủ yếu là sinh viên và giáo viên thuê ở, diện tích căn hộ thường khá nhỏ, căn chu trạch chung mua cũng vậy. Trong nhà chỉ có một phòng tắm, cách phòng ngủ chính một bức tường. Thực ra cách âm của ngôi nhà rất tốt nhưng khi chu trạch chung nằm trên giường, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nước rơi loán thoáng làm nhịp tim anh cứ đập thình thịch. Tiếng máy sấy tóc trầm đục vang lên khoảng 6-7 phút mới dừng lại. Hẳn lúc này tóc của Thi Vững đã khô được 8 phần, nếu nắm một lọn trong lòng bàn tay thì vẫn còn hơi ẩm, Chu Trạch Trung nghĩ ngợi lung tung. Cho đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bên ta chỉ còn tiếng chó sổ đứt quảng xa xa, cuối cùng anh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Khi Thi Vững tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng, còn khoảng 40 phút nữa là đến tiết đầu, lúc này Chu Trạch Trung đã ra ngoài đi làm từ lâu. Từ đây đến lớp học chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ, thời gian hoàn toàn dư giả nên sau khi rửa mặt xong. Thi vẫn vẫn ung dung vào bếp chuẩn bị làm chút đồ ăn sáng. Không ngoài dự đoán, chim mẹ đã dậy sớm đi kiếm ăn vẫn không quên để lại một phần ăn sáng cho chim con đang chờ mớ mồi ở nhà. Trên bàn có một chiếc bánh mì tròn ba gieo kẹp bơ và một ly cà phê americano đã tan đá. Không cần hâm nóng, cầm lên là ăn được ngay, một bữa sáng phù hợp nhất cho mấy cô nàng vụng về trong sinh hoạt. Thi vẫn vừa ăn vừa cười, ý cười bên khóe môi xém lan đến tận đuôi mắt, cô lẩm bẩm, lợi quả nhiên vẫn yêu mình. Ăn xong, cô mang đĩa và cốc đến bồn rửa chén, vân vân không biết nên bắt đầu bước tiếp theo như thế nào. Rõ ràng là hai thứ này không thích hợp để cho vào máy rửa chén, mà rửa tay thì lại ủng phí dịch vụ chăm sóc tay đắt tiền mà cô vừa làm ở viện thẩm mỹ hôm qua quá. Do dự một lúc, thì vẫn lập tức để ý đến đôi găng tay nhà bếp treo trên tường. Đọc phun tại chuyên phun. Vông cô vừa kiểm chân định với lấy thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chu trạch chung truyền ra từ camera giám sát nơi góc tường cứ để đó, đừng động vào. Thi vẫn đi đến dưới camera giám sát, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, cười tiếc mắt gửi một nụ hôn gió. Tiểu yêu anh và Chu Trạch Chung nhìn cô gái xinh đẹp hoạt bát trên điện thoại, không nhịn được bật cười khẽ. Vừa được chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng, e đầy sát khí của anh trong cuộc họp sáng, La Toàn rùng mình, thầm nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi, xếp lại sắp giao xử với ai rồi. Trong lúc nghỉ ngơi, Chu Trạch Chung bỗng thu lại nụ cười, nhìn anh ta nói. Thì hôm nay Bùi Lương sẽ đi nhật với tôi, cậu không cần đi nữa. Quả nhiên, lưỡi dao đang treo cuối cùng cũng rơi xuống cần cổ mỏng manh của mình. La Toàn đau đớn nói, Except Chu, tôi có chỗ nào không tốt, thật ra tôi có thể sửa đổi mà, anh đừng bỏ rơi tôi. Chu Trạch Chung hơi cạn lời, ngày chiều nay Ủy ban thành phố có một hội nghị thương mại, cậu tham dự thay tôi. Nghe thấy trọng trách quan trọng như vậy rơi xuống vai mình, La Toàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chu Trạch chung lại nói tiếp, ở ngoài ra, 5 giờ 45 phút chiều nay ghé nhà tôi một chuyến. Có tài liệu gì cần gửi sao? Sếp! La Toàn tò mò hỏi. Dù sao thì mốc thời gian này cũng quá chính xác. Nhưng, câu trả lời lại khá bất ngờ. Không phải. Anh lắc đầu, thì cần cậu là một việc tốt thôi. Việc gì ạ? Nếu gặp phải người lang thang ở cửa nhà tôi thì hãy cho đối phương một miếng ăn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net